Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiếc xe đỏ lầm lỗi lanh bánh ra hương lộ khi trời đã tâm tu, khi trời đã âm mù thí lạ. Trên tầng không từng tiếng sống đi đồng rền vang như báo hiệu của một cơn mưa đã chuẩn bị ập tới. Bầu trời xám xịt như chính cuộc đời của bà mười vậy. Mấy tiếng đồng hồ sau thì chiếc xe đỏ đã cập bến giáp bát. Ông tài xế nhất lời căn dặn của bà Năm cho nên chẳng đành lòng gọi xe ôm. Ông thương tỉnh đưa bà mới lên tầng địa chỉ của thằng Chí, là một căn trung cư ở quận Hoàng Mai. Ông đưa bà lên tầng cửa trung cư của vợ chồng đứa con trai thứ, rồi đưa lại số tiền mấy trăm ngàn cho bà. Lại dặn bà ngồi im ở phòng bảo vệ chờ chúng nó về, tuyển không được đi đâu mà lạc lại nguy. Hà Nội đất chật người đông hở ra một chút là tìm kiếm khó khăn lắm. Bà Mười càm tạ ông tài xế rồi ngồi bó gối. Ông chặt cái lạnh gói mà chờ đợi. Mấy tiếng đồng hồ sau thì vợ chồng của thằng con trai thứ đánh chiếc xe hơi mới cóng về. Hai vợ chồng bị tiếng của ông bảo vệ gọi giật lại. Cơ cơ cô cậu có người thân liên tìm này là một bà cụ. Bà cụ bảo là mẹ của cô cậu đó ở mãi quên tìm có việc gấp lắm. Nói rồi hai vợ chồng đang tròn mắt ngạc nhiên. Ông bảo vệ quay vào trong phòng rồi từ tốn rất tay của bà mười. Bà mười còng giáp dò dẫm bước từng bước ra bên ngoài rồi cước cổn lên, trí giật mình. "Mẹ, sao mẹ lại ra đây, mà mà mẹ ra bao giờ?" Hưng là vợ của Chí cũng thốt lên vẻ quan tâm. "Mẹ, sao mẹ ra mà không điện cho chúng con, nhanh nhanh đỡ mẹ lên nhà đi, anh còn đứng trực mặt ở đó làm gì?" Chí nhanh chóng đỡ lấy cái lần cối nặng nề trên vai của mẹ mình rồi cả ba cùng báo nhau vào thang máy. Lần đầu tiên trong cuộc đời bà Mười được thấy những thứ xa hoa hiện đại cho nên tỏ ra lạ lắm. Đến lúc thang máy đã bắt đầu chuyển động, bà còn suýt nữa ngã rồi. Cả ba trở nên căn nhà trên tầng 18. Căn phòng sáng trang và cực kỳ hiện đại. Với nội thất hoàn toàn là hàng nhập cực kỳ sang trọng và bắt mắt. Chí bỏ chiếc lằn cói vào trong bếp rồi dìu bà Mười và ngồi trên chiếc ghế trên bàn ăn, rót cho bà một ly nước rồi dùn dập hỏi. Mẹ lên lúc nào mà sao mẹ lên được đây, sao không gọi cho con một tiếng?" Thường nhìn chồng khinh bỉ mà đáp, "Năm trước về anh ghi rõ địa chỉ cho mẹ rồi quên sao? Có cái chuyện gì mà mẹ phải lặn lội lên đây, mẹ cứ gọi một cuộc là chúng con về. Mẹ già rồi đường sá xa, xa xôi, rồi nhớ có cái chuyện gì thì chúng con biết ăn nói hẳn sao?" Lúc ấy cô mà mang tiếng chết. Bà 10 sau khi định thần chợt nhớ lại lời của bà năm căn dặn. Trần nhớ lại lời của bà năm căn dặn khi chờ bà trên chiếc xe Honda ra ngoài bến bãi. Bà có 3 đứa con, chắc sau gì thì cũng phải ở với một đứa để chúng nó lo liệu lúc về già. Thứ thực là tôi nói thẳng, nếu ba đứa nó mà lo cho bà thì đã chẳng để bà thui thủi một mình ở đây. Số tiền đền bù đợt này cũng không nhỏ, bà lên zin đó thì đừng có vội nói ra. Cứ giả bộ bà bị lừa hết tất tài vì chơi hội, để xem bộ mặt thật của chúng nó ra làm sao. Cái lúc đó thì Tủy Tịnh liệu vẫn đã nhớ chưa? Bà mười nhớ lại lời của bà năm, bấy nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu bảo: "Mẹ cũng không giấu gì hai đứa, mẹ chơi hội bị quân bất lương đốt lửa mất căn nhà, cho nên là là là muốn lên ở với các con, mẹ xin ở độ một tháng thôi, bây giờ công an tìm được chủ hội muốn đòi tiền lại thì thì mẹ lại về." Chí giật mình đập bàn quát: "Khi, khi gì? Mẹ là mất căn nhà?" Cái căn nhà đó là của ca nhà chứ có phải riêng của mẹ đâu, sao mẹ lại không hỏi ý kiến chúng con?" Bà Mười vẻ mặt khổ sâu nhìn con trai thứ. Mẹ cũng chỉ muốn kiếm tiền thêm chút đỉnh để lo liệu lúc về già không có phiền con cháu, ai ngờ đâu lại thành ra cái cơ sự này. Bên công an cũng đang điều tra, mẹ chỉ xin cho mẹ ở một tháng thôi." Chí sau khi nghe mẹ của mình nói thì cũng cảm thông, phần vì lâu nay công việc bận mãi, cả cũng ấy nãy lắm không về thăm mẹ. Thành thời gian là mới để xảy ra cứ sự này Nghĩ đoạn gã liền gật đầu mà đáp Mẹ cứ ở lại đây Bao giờ tìm được tin kia đòi lại đất ai Thì con đưa mẹ về nhà Hưởng ngay thích chồng của mình nói vậy Thì quốc mắt rồi đáp Giọng nói tuy ngọt nhạt nhưng mà chua cay Thực ra thì chúng con rất muốn Được chăm sóc cho mẹ Thế nhưng mà mẹ xem con và anh Trí Đi công chuyện suốt cả ngày Có khi đi công tác nước ngoài Nhanh thì dăm bữa nửa tháng lâu lâu thì nửa năm Con sợ là không phục dưỡng được mẹ chu toàn như vậy thì đáng tội lắm." Trí ngắt lời, "Em không lo được thì thì theosin cho mẹ, lo chỉ mấy vấn đề đó, đúng không mẹ?" Hương Lâm trầm rực tiếp, "Mẹ ra cả thế này anh nỡ lòng nào giao mẹ cho người." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net